Cho nên lúc trước cháu nhìn chú tư tư xinh đẹp của nhà chúng ta nên mới bằng lòng cho nó 5 vạn đồng tiền. Hứa ra một ngẩn ra, nhìn chằm chằm bác trai không lên tiếng. Cháu không cần giấu riêng bác, bác biết cháu không phải bạn trai của con gái bác. Trong mắt bác trai hiện lên chút áy náy. Lúc trước nó là vì tiền phí phẫu thuật của bác.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 Liền thấy ngón tay của cô nhẹ nhàng run rẩy chạm vào hơi thở của cha mình, sau đó cả người mạnh mẽ quỳ dưới đất, gào khóc thành tiếng. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que si te u đi ô chuyện chấm Chương 934. Kéo dài. 14. Đầu tiên hứa ra một sườn sốt.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 chôn cất cha cô bên cạnh phần mộ của mẹ. lúc hạ quan tài xuống mộ, trời đổ mưa to. tống tương tư quỳ gối trong bùn đất, khóc như ruột gan đứt từng khúc. hứa ra một che dù quỳ gối bên người cô. dù che cho tống tương tư, hứa ra một cũng ướp súng. ba giờ chiều tất cả những người tới đưa linh cứu đã rời đi trong nhà chỉ còn hai người hứa ra một và tống tương tư. ba ngày nay tống tương tư dường như không thể ăn cái gì vương u Vê quy quy, nhìn đã thấy gầy hẳn đi, hứa ra một đi trong phòng bếp nấu một chén cháo trắng, bưng đến trong phòng ngủ. Tống tương tư nằm ở trên giường, đưa lưng về phía anh cũng không nhúc nhích, hứa ra một đem chén đặt ở một bên trên bàn, cứng rắn ôm tô ngồi dậy, bưng cháo vơ, u, vê quy quy, mới chuẩn bị đúc tống tương tư, lại bị cô bất chợt phất tay đẩy ra, cháo nóng bỏng văng ra ngoài, rơi xuống tay hứa ra một nóng đến mức tay của anh chỉ trong nháy mắt đỏ bừng, vẻ mặt tống tương tư dừng lại, cuối cùng vẫn là không nói tiếng nào, nghiêng đầu, tính khí hứa ra một rất bình thản, không có chút nào không vui, chẳng qua là cúi xuống thu dọn bư bồn dưới đất, đi ra khỏi phòng ngủ. Qua trong chốc lát, lại bưng một chén cháo đi vào, hôn trộm 55 lần. thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org Chương 935 Kéo dài 1. Tống tương tư vẫn không ăn Có thể bởi vì hứa ra một giây dưa mãi, tống tương tư trực tiếp dứt khoát xuống giường, không nói tiếng nào đi vào phòng của cha cô, khóa trái cửa. Hứa ra một gõ cửa rất lâu, cũng không khuyên được tống tương tư mở cửa, cuối cùng anh liền bắt đầu tìm chìa khóa. Đợi đến lúc suốt cuộc anh tìm được chìa khóa, mở cửa, thấy Tống Tương Tư đang ngồi sổm trên mặt đất, xiếp từng bộ quần áo của cha Tống. Hứa ra một không lên tiếng quấy rầy cô, gión xén ở bên cạnh cô, rất yên tĩnh ngồi sổm người xuống cùng cô xiếp. Tống Tương Tư nâng lên mí mắt, chẳng qua là nhìn anh, giống như là muốn lên tiếng đuổi anh đi, nhưng mà nhìn thấy mu bàn tay sưng đỏ, cuối cùng vẫn khép môi, rũ mi mắt.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 Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que CPODO chuyện.org. Chương 936. Kéo dài. 16. Đáy lòng hứa ra một xuất hiện một cỗ nỗi đau thầm lặng. Bước chân của anh hơi ngừng một chút. Sau đó mới chậm rãi đi tới trước mặt Tống Tương Tư. Tống Tương Tư nghe được tiếng vang ngẩng đầu. Đôi mắt khóc sưng đỏ nổi lên một tia kinh ngạc. Giống như không tin sao hứa ra một sẽ tìm được cô Hứa ra một không lên tiếng Chẳng qua là vươn tay Nắm tay của cô Đem cô từ trên đất dùng sức lôi dậy Kéo vào trong ngực của mình Ôm cô thật chặt thấp giọng nói Khóc đi Vương U v VQQ Nói hứa ra một liền dùng sức ôm chặt tấm tương tư Muốn khóc thì khóc thật to trong lòng anh Anh ở đây với em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 cá chua ngọt rất nhanh được hứa ra một bưng lên anh vương u v q q cho cô đôi đũa vương u v q q cầm chén cho cô còn thỉnh thoảng nhắc nhở cô cẩn thận tống tương tư từ đầu đến cuối cũng chỉ là rú đầu không nói tiếng nào ăn cá lúc hứa ra một bất chợt cầm đũa lần nữa lọc xương cá cho cô tống tương tư rút cuộn ngẩng đầu lên nhìn hứa ra một lên tiếng nói anh đi tắm đi Hứa ra một gật đầu, ngồi ở đối diện, nhìn chầm chầm tống tương tư ăn cá một lát, mới đứng lên, vào phòng tắm. Hứa ra một từ trong phòng tắm ra ngoài, tống tương tư đã không còn ở phòng khách, trong mâm trên bàn, còn dư lại đại khái nửa con cá, đôi đũa đặt ở một bên. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que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 Đáy lòng hứa ra một lại là một cơn đau bén nhọn, anh đóng cửa lại tiêu sái bước nhanh đến bên giường. Tương tự. Hứa ra một hô vài tiếng tên của tống tương tư cô mới thò đầu từ trong chăn ra cô nhìn anh khoảng nửa phút, cánh môi mới nhẹ nhàng giật giật. Theo giúp tôi như thế này được không? Hứa ra một đau lòng càng sâu, anh không hề nghĩ ngợi gật gật đầu, nói một chữ có thể là do có hứa ra một ở cùng mấy ngày nay tống tương tư rất khó ngủ bây giờ lại rất nhanh thiếp đi hôm sau khi cô tỉnh lại vương u v q q lúc nhìn thấy ánh mặt trời ngoài cửa sổ thời tiết sáng sủa dối tinh dối mù không tìm thấy một chút bong dáng thời tiết nóng bức tống tương tư cảm giác ngủ thật sự rất trầm và lâu cô giật giật thân thể một chút xoay người liền nhìn thấy hứa ra một ngồi ở bên giường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 không có biến hóa gì, nhưng mà tổng thể làm cho người ta cảm giác lại thành thục trầm buồn rất nhiều. Vẻ mặt của anh thoạt nhìn rất mệt mỏi, chắc là do gần đây quá mệt mỏi đi. Tống Tương Tư nhìn không được nâng tay lên, hướng về phía Hằng Mi đang nhíu lại quò thước ra một vút, đầu ngón tay của cô vương u, v q q mới đụng phải da của anh, đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên. Tay Tống Tương Tư run lên, vội vàng dục trở về, cô nhìn lại theo tiếng chun của di động, là di động của Hứa gia một đặt ở đầu giường, nhìn lên trên màn hình, hiện hai chữ. Từng tư. Từng tư. Từ từ. Cùng nhũ xanh với cô, hai chữ giống nhau như đúc. Là cô gái tên Dương Tư Tư kia gọi tới sao? Tống Tương Tư cúi đầu suy nghĩ.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 Xe hứa ra một liền đứng ở sân bay Bắc Kinh, anh lái xe đưa Tống Tương Tư trở lại khách sạn Tô Quyển. Dọc theo đường đi, giao thông thông thuận, chỉ mất 40 phút, liền đến nơi. Trước khi xuống xe, Tống Tương Tư quay đầu dịu dàng nở nụ cười khó có được với hứa ra một một chút, liền ngay cả lời nói ra đều rất ôn hòa. Ra một trong khoảng thời gian này, cảm ơn anh.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 Tống tương tư bỗng dưng lên tiếng đánh gãy lời nói của hứa ra một. Em đã gọi điện thoại cho đạo diễn, ngày mai tiếp tục quay quảng cáo. Anh không phải đã nói sao. Trở lại Bắc Kinh nghỉ ngơi vài ngày rồi mới tiếp tục quay, không vội vàng. Hứa ra một nhíu mi một chút. Ra một. Tống tương tư lại một lần đánh gãy lời nói của hứa ra một, sau đó lại kêu một tiếng tên của anh. Ra một.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 một lần nữa ôm lấy tiểu đậu đỏ cẩn thận giúp cô bé lau sạch vết bẩn lúc cầm khăn tay chuẩn bị lau tay cho tiểu đậu đỏ cô chợt nghe thấy một âm thanh truyền đến tương tư tổng tương tư nghe được âm thanh của hứa gia một sườn sốt một lát mới quay đầu nhìn thấy hứa gia một bình tĩnh đứng ở một bên tiểu đậu đỏ gặp qua hứa gia một cảm thấy có chút nhìn quen mắt đôi mắt to đen láy không chớp mắt nhìn chăm chăm hứa gia một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 đến tột cùng là cha con ruột thịt, đặt ở cùng nhau, hình ảnh thập phần hoàn mỹ, so với lúc sang thành ôm tiểu đậu đỏ thoạt nhìn thoải mái rất nhiều. Hôn trộm 55 lần